Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 2 chương 139 Có bằng hưởng từ phía Nam tới N Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audeo.fi Rét ghê lạc nói Trần Trường sinh trong vô thức Quay đầu lại Nhìn về Tô Ly cùng tên Thích khách tên là Lưu Thanh Kia rồi đi quân trại Biên Thành Ở ngoài rừng gặp gỡ Hắn biết rõ tên thiết khách đáng sợ đứng thứ ba thiên hạ một mực âm thầm đi theo mình và Tô Ly. Điều này làm cho hắn rất không yên tĩnh, ác lực tinh thần thật lớn, thậm chí có lúc cảm thấy sắc không chịu nổi. Cho đến thời khắc trước đó, hắn ở trong mưa thấy được nụ cười trên mặt Tô Ly cùng tên thiết khách này. Sau đó thấy kiếm của Thiếp Khách như cành cây phá vỡ trăng trong nước đâm vào hư ảnh của Chu Lạc. Hắn mới khiếp sợ phát hiện thì ra tên Thiếp Khách kia đi theo mình và Tô Ly nhiều ngày như vậy tuổi chung chưa từng xuất thủ. Không phải bởi vì ẩn nhẫn cùng kiên nhẫn đáng sợ, không phải là hắn đang tìm kiếm cơ hội ra tay tốt hơn, mà là hắn vẫn đang bảo vệ Tô Ly. Hắn đang đợi thời khắc nguy hiểm nhất xuất hiện Lưu Thanh lại biết Kiên ô Kiếm Pháp Phải biết rằng Kiên ô Kiếm chính là bí kiếm Tô Ly tự nghĩ ra Bởi vậy có thể thấy được Quan hệ giữa hắn cùng với Tô Ly tất nhiên cực kỳ thân cận Như thế nói đến Tầm Dương Thành tối nay đúng là một cái bố cuộc Nhưng mà Đây không phải là bố cục của đại chú triều đình cùng quốc giáo Mà là bố cục của Ly Sơn Bố cục của Tô Ly cùng tên thiết khách kia Đây chính là ý nghĩ của trần trường sinh giờ phút này Cùng chu Lạc cùng với mọi người trong mưa ý nghĩ giống nhau Nhưng Lưu Thanh không thừa nhận cho dù kiên ô kiếm của hắn là chói mắt như vậy Trong mưa vẫn còn dư âm phức phới Hắn biết Ly Sơn kiếm, nhưng hắn không phải người của Ly Sơn Chẳng biết tại sao, lời giải thích không có chút sức thuyết phục nào như vậy Lại làm cho Trần Trường sinh tin Chu Lạc tự nhiên sẽ không tin Hắn có phán đoán của mình Chẳng qua lúc này không có thời gian Cũng không cần thiết đi tìm kiếm chân tướng dấu diêm sau lưng Chuyện này là cái gì? Chu Lạc nhìn Tô Ly, thần tình lạnh lùng, như nguyệt sắc trong mắt sắc bút cháy lên. Hắn hôm nay tới tầm Dương Thành, chính là muốn giết người này. Nếu như là dĩ vãn, cho dù hắn là bác Phương Phong Vũ, cũng không dám nói mình có khả năng chiến thắng Tô Ly. Nhưng toàn bộ đại lục cũng biết Tô Ly ở thời điểm đột phá vòng vây của ma tộc bị trọng thương. Hắn vốn tưởng rằng giết chết Tô Ly là chuyện rất đơn giản, thậm chí không cần mình xuất thủ. Nhưng bây giờ nhìn lại, cho dù hắn tự mình xuất thủ cũng chưa chắc có thể thành công. Hắn thậm chí bị thương rất nặng. Tô Ly người như vậy quả nhiên rất khó giết chết. Đạo lý đồng dạng, mặc dù hắn bị trọng thương, nhưng rất khó bị giết chết. Dưới mưa to... Ứng đối của vương phá Lưu Thành Trần Trường Sinh có thể nói cường ngạnh nhất Trí tụ nhất Thậm chí có thể nói hoàng mỹ vô khuyết Cực kỳ bất ngờ làm chu lạc trọng thương Nhưng không có cách nào để cho hắn chết đi hoặc là nhận thua Ta quả thật đã tính sai một ít chuyện Các cơn mưa tạo thành vô vô tấm màn Trung Lạc nhìn Tô Ly nói tất cả mọi người biết ngươi có vẻ phóng khoáng tùy ý Dạo chơi nhân gian Nhưng trên thực tế ngươi cao ngạo thanh cao Trên thế gian không có bằng hữu Mà Ly Sơn cũng không thể viện binh cho ngươi Nhưng không ngờ tới Lại còn có người nguyện ý tới giúp người máu lạnh như ngươi Những lời này nói tự nhiên là vương phá cùng Trần Trường Sinh còn có lưu thanh ba người Nhất là hai người trước Vô luận tính tình hay là thứ khác Cũng vô cùng không giống Tô Ly Phương thức làm việc cùng bảo tồn thiện ý đối với thế giới của bọn họ là thứ mà Tô Ly từ trước đến giờ đùa cực bị duy nhất Nhưng Trần Trường Sinh bất ly bất khí Vương phá vượt qua ngàn dặm Chính là muốn vết hắn Tự như chính là muốn nói cho cô tin ghét người không chết mắt như Tô Ly Thế giới này cũng không phải toàn bộ lạnh lùng Vốn có ít người đáng giá để tín nhiệm Nhưng ngươi cũng rất rõ ràng bọn họ không tuôn nổi ngươi Chu lạc liếc nhìn hoàng chỉ tán trong tay Tô Ly Tiếp tục nói ngươi hôm nay không thể nào sống sót Ngươi cố gãy du chẳng qua là phí công Chẳng qua là kéo dài thời gian Tô Ly lặng lặng nhìn hắn Không nói gì không biết là khinh thường hay là nguyên nhân khác Ngươi kéo dài tới khi vương phá suốt đao Đến khi thức khách suốt kiếm Nhưng vậy thì như thế nào đây Chu lạc chỉ vào thành thị cùng xa hơn bình nguyên Bốn phía đen nhánh như đêm Nói ngươi nhìn thế giới này xem Chỉ có một kẻ ngốc Một thiếu niên cùng một con khuyển không thể lộ ra ngoài ánh sáng đứng trước người của ngươi Mà chúng ta là toàn bộ thế giới Trong lúc nói những lời này Đáy giày của hắn dần dần rời đi mặt nước Thân thể bay tới mưa không Tóc dài bay muối Khí tức bá đạo bao phủ cả tầm dương thành Máu tươi từ ngực cùng hổ khẩu của hắn chảy ra Rơi vào mặt đất cắt hơn 10 trường Phát ra ba ba nhẹ vang Mưa cuối cùng đã tạn Tầm mây tách ra Lộ ra một mảnh thiên không không biết có phải là chân thật hay không Tựa như có nguyệt Vô số kiếm ý ánh trăng rơi xuống Ánh trăng như nước nhẹ nhàng Ở trên đường phố chảy xuôi Mặt đường cứng rắn xuất hiện vô số vết nước sâu không thấy đáy, đều là vết kiếm Đây chính là kết quả thần thánh lĩnh vực cường giả toàn lực phóng thiết khí tức Chu lạc quyết ý phát ra một kích mạnh nhất của bản thân Vương phá bỗng nhiên mở miệng nói tiền bối trả giá bằng 200 năm thọ nguyên cũng sẽ không tiếc sao Chu lạc đã bị thương nặng Nếu như muốn giết chết Tô Ly mà không có điều gì ngoài ý muốn phát sinh Cần phải trả giá thật nhiều Hắn nhìn vương phá nói vương gia tiểu tử Ngươi không phải đã bỏ ra 20 năm thọ nguyên hay sao Lúc trước ở khách sạn Vương phá một đao trọng thương họ giáp tiếu trương cùng lương vương tung hai người Phải biết rằng hắn mặc dù là đứng đầu tiêu giao bản Nhưng trên thực tế Thực lực 3 người rất gần nhau Hắn lấy một địch 2 Còn muốn trong thời gian ngắn nhất làm cho đối phương mất đi lực chiến đấu Tự nhiên muốn vận dụng bí pháp rất cường đại thậm chí tự tổn hại bản thân Vương Phá đã làm như vậy, hắn đã trả giá rất lớn Lúc ấy Tiếu Trương cùng Lương Vương Tôn vô cùng khiếp sợ Lúc này hắn hỏi Chu lạc Chu lạc đem câu hỏi này trả lại hắn Vương phá lôn mày bị nước mưa thấm đẫm Càng thêm đạm Càng rủ xuống Xim y bị nước mưa thấm đẫm Nhìn càng thêm keo kiệt Nếu như hắn là một tiên sinh tính sổ Ông chủ của hắn khẳng định đã phá sản Nhưng lời của hắn nói vẫn bình tĩnh Mà có lực lượng như vậy Ta còn trẻ, nhưng tiền bối ngày đã già rồi. Năm tháng công bình nhất cũng không công bình nhất. Tuổi tác chính là ưu thế lớn nhất của vương phá đối với chung lạc. Tô Ly vẫn không nói gì chật cười to trong tiếng cười có chứa vô tận khoái ý. Sau đó, hắn nói với vương phá bọn họ mấy lão già kia chỉ có thể thọ chung, không thể chiến bại. Ngươi không cần khuyên hắn Vương phá đã hiểu Tất cả đám người trên đường mưa cũng đã hiểu Nếu như Trung lạc tối nay rút lui Như vậy làm sao có thể giữ vượng địa vị thần thánh của mình trên đại luật Thế nào còn có thể giữ danh xương bát phương phong vũ Nếu là bác phương phong vũ Sẽ không thể vậy Chỉ có thể thắng Cho dù phải trả giá bằng 200 năm thời gian Tiếng cười của Tô Ly quanh quẩn trong tầm dương thành an tỉnh Tràn đầy đồ cực đối với danh vọng gia tộc truyền thường Chu Lạc bỗng nhiên nhìn về bầu trời đêm Hóng môi lộ ra nụ cười dễu cực Nụ cười của Tô Ly bỗng nhiên biến mất Chu Lạc nhìn hắn đùa cực nói ngươi chẳng lẽ chưa từng nghĩ Nếu mấy người chúng ta quyết ý giết ngươi Chẳng lẽ lại để một mình lão già như ta tới thôi sao Ngươi kéo dài thời gian Cuối cùng chỉ đem mình kéo xuống vực sâu Liệu có hối hận không Tầm dương thành mưa đã tạnh Trong bầu trời mây đã dần tan Lại là đen tối như cũ Chẳng biết thời gian Bên trong bầu trời tưởng như có nguyệt Ở trong mây như ẩn như hiện Một nửa bầu trời khác Vỗng nhiên xuất hiện vô số tinh thần sáng ngời Trần trường sinh không biết chuyện gì xảy ra Nhìn về phiến tinh không này Phát hiện mệnh tinh của mình không có trong đó Mơ hồ hiểu được tinh thần đều là ảo ảnh Là ai tới Lại có thể làm cho thiên địa sinh ra dị tượng như thế Vương phá vẻ mặt trở nên ngưng trọng dị thường Lưu thanh đứng ở trước ngựa của tô ly cuối đầu Máu tươi từ trên mặt trôi rơi Không biết suy nghĩ cái gì Nơi xa trên đường vang lên Thanh âm bàn luận khe khẽ Thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng kinh hô Chính là vẻ mặt lương vương Tôn cùng Tiết Hà Cũng trở nên có chút cổ quái Bọn họ không ngờ tới Tối nay lại xuất hiện trận chiến lớn như vậy Hoa giới phu sắc mặt trắng bịch Nghĩ thầm phải làm sao bây giờ Có người đi tới tầm Dương Thành Hắn còn chưa xuất hiện Trong bầu trời đã xuất hiện Một mảnh tinh hải Một đạo thần thức cường đại Dần dần phủ xuống Nước trên đường sôi sụp bị chấn bắn lên Người kia tên là quan Tinh Khách Ở tại bờ biển hoặc là Đại Tây Châu Hàng đêm xem tinh Đã hơn 300 năm Người kia rất thân cận Với chung lạc tịnh sưng nguyệt Tinh vô sông dễ nhiên Hắn cũng là người trong bác phương phong vũ Tầm dương thành một mảnh an tĩnh Vương phá xoay người nhìn về Trần Trường Sinh Nói ngươi nên rời đi Trần Trường Sinh tay nắm kiếm khẽ run Nói ngại thì sao Vương phá suy nghĩ một chút Nói ta muốn thử lại lần nữa Biết rõ không thể làm nhưng vẫn làm Biết rõ không địch lại nhưng muốn chiến Vương phá làm sổ sách ở vấn thủy đường ra 3 năm Chưa từng sai sót một lần Lời của hắn nói từ trước đến giờ đều sẽ làm được Hắn cho là Tô Ly không nên chết Tối nay hắn muốn dốc lòng dốc sức chiến đấu vì điều đó Nhưng hắn cho là Trần Trường Sinh không nên ở lại Bởi vì Trần Trường Sinh chỉ là thiếu niên Còn có rất nhiều thanh xuân cần đi lãng phí Đi nhận thức Trần Trường Sinh rất chân thành suy nghĩ một chút Vẫn không quyết định có rời đi hay không Hôm nay mưa có chút hàn lạnh Kiếm của Chu Lạc rất hàn lạnh Nhưng máu của hắn vẫn rất nóng Cuối cùng hắn quyết định Nhưng ai cũng biết quyết định của hắn Thậm chí quyết định của Vương Phá Cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì Vương phá trần trường sinh lưu thanh ba người Đem chung lạc dồn đến mức này Đã đủ để kiêu ngạo tự hào Hơn nữa trận chiến trong mưa này chắc chắn sẽ được ghi lại ở trên sách sử Nhưng bọn hắn không có cách nào làm được nhiều hơn Hai vị cường cả thần thánh lĩnh vực đồng thời phủ xuống tầm dương thành Đây đã là hình ảnh nhiều năm không có phát sinh Rất nhiều người trong vô thức nhìn về Tô Ly Hai vị cường giả thần thánh lĩnh vực này Chính là vì người này mà đến Đột nhiên, người muốn giết chết Tô Ly sinh ra rất nhiều kến sợ cùng hâm mộ Ma tộc muốn giết hắn, âm mưu tìm cách nhiều năm Cường giả ra hết, vạn kỵ vây cánh đồng tuyết Hắn bị trọng thương, thế giới loài người muốn vết hắn cũng muốn xuất động hai vị đại nhân vật mạnh nhất. Cuộc sống như thế thật sự rất đáng để kiêu ngạo, rất vinh quang, có thể nói không nuối tiếc sao. Mọi người rất muốn biết ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, người như Tô Ly sẽ nói cái gì. Dưới vô số ánh mắt nhìn Tô Ly cuối cùng mở miệng, hắn nhìn chu lạc lơ lưỡng trong bầu trời. Nói có thể đợi thêm lát nữa hay không Câu này rất giống tấu hài Còn lạc tấu một mình Chu lạc khẽ như mày Nói lúc này còn muốn kéo dài thời gian Có chút không phù hợp thân phận của ngươi Chẳng lẽ nói người như ly sơn tiểu sư thuốc Cũng sẽ sợ hãi tinh hãi sau khi tử vong ư Không sai ta đúng là đang kéo dài thời gian Tô Ly Thanh âm rất bình tĩnh, nhập ngũ chạy đến tầm Dương Thành. Ta vẫn luôn kéo dài thời gian, bởi vì hắn ở khá xa. Cần thời gian rất lâu mới tới đây được. Trung Lạc hỏi ngươi vẫn đang đợi người. Tô Ly nói không sai. Trung Lạc nói không phải là Lưu Thanh. Tô Ly nói hắn vẫn đi theo ta, vì sao phải đợi? Hơn nửa ta cho rằng hắn là tới ghét ta. Trần Trường Sinh không nhịn được nhìn Lưu Thanh một cái. Nghĩ thầm tên thiết khách nổi tiếng này cùng Tô Ly rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Chu Lạc trầm mặt một lát sau hỏi vậy ngươi đang đợi ai? Tô Ly nói ta đang đợi vị bằng hữu. Chu Lạc dễ cập hỏi chẳng lẽ ngươi cũng có bằng hữu? Nếu như lời này hỏi người bình thường cũng có vẻ rất hoang đường Người sống trên đời ăn là ngũ cốt hoa màu tiên sơ thanh quả Ai không có bằng hữu Bất kể là bằng hữu rượu thịt hay là bằng hữu cùng chung sở thiết tóm lại đều là bằng hữu Nhưng những lời này hỏi Tô Ly cho nên không hoang đường Toàn bộ đại lục đều biết Tô Ly không tin ai không có bằng hữu Ngay cả Trần Trường Sinh cũng biết hắn không có bằng hữu Lê Sơn các đệ tử là môn nhân, thậm chí có thể nói là người nhà của hắn, nhưng không phải bằng hữu Vương phá không phải bằng hữu của hắn, Trần Trường Sinh không phải, Lưu Thanh rất rõ ràng cũng không phải Nói đúng ra, thế giới này có rất nhiều người sùm bái tô Ly Nhưng điếp xác rất ít người có tư cách làm bạn hắn Mà những người đó trong suy nghĩ của Tô Ly cũng là chút ít lão giạc, gỗ mục, lão vương bát đảng Tỉ như chua lạc, tỷ như quan tinh khách sắp đến Chu lạc tinh chất Người có tư cách làm bằng hữu của Tô Ly Cũng chính là mười mấy người duy nhất có năng lực thay đổi cục diện hôm nay trên toàn bộ đại luật Tuyệt đối không có người nào là bằng hữu của Tô Ly Sự thực tàn nhẫn hơn, mười mấy người cường đại nhất thế gian, phần lớn cũng là địch nhân của Tô Ly. Chung lạc không rõ Tô Ly chờ đợi ai. Nếu như bằng hữu của hắn là một gã nông phu, như vậy đoạn tình tiết này rất truyền kìa. Rất phù hợp ý nghĩa mỹ học. Nhưng như thế có ý nghĩa gì? Người như ngươi còn có bằng hữu. Người ưu tú như ta làm sao lại không có bằng hưởng Tô Ly nhìn chu lạc giữ cực nói ngu ngốc Theo hắn thoại âm rơi xuống tinh hải trên bầu trời tầm dương thành bỗng nhiên lay động Một đạo khí tức trang nghiêm thánh khí thậm chí có chút ít thần thánh Ngăn chặn toàn bộ khí tức từ tinh hải Sau đó, một người từ phía nam đã tới Tới là cố nhân của Tô Ly Người này áo trắng bồng bền, trong nháy mắt lướt đi hơn 10 dặm, từ ngoài thành đi tới trong tầm dương thành Người này là nữ tử, mặc đồ lễ màu trắng Vạn dặm phong trần, đều ở trong tay áo, áo trắng đã nhuốn màu Nàng lướt tới trước người chu lạc Chu lạc phát ra một tiếng hét cực độ khiếp sợ, sau đó một kiếm chém ra Mặt y nữ tự giơ tay lên ốm tay áo nhẹ phẩy chính là phức một cái mây trên trời sáng động kinh khủng áo đen che Nguyệt ánh trăng đột nhiên tan biến sau đó chuông lạc lui vội vàng thối lui lui tới hơn 10 dặm cho đến cuối cùng đập vào trên cửa thành o một tiếng nổ vội mù mãnh liệt Từ sau khi Trần Trường sinh hô lên Tô Ly ở chỗ này, cửa tầm Dương Thành vẫn đóng. Lúc này, cửa tầm Dương Thành đã mở ra. Cửa Thành trực tiếp sụt xuống. Đầy đất gỗ vụn đá sỏi, chu lạc quỳ tại trong đó, càng không ngừng hộp máu. Trên đường, bạch y nữ tử chậm rãi thu tay, quay đầu lại nhìn về Tô Ly. Đây là một cô gái tướng mạo bình thường, thần sắc ẩn có dấu vết nhật nhạt của năm tháng. tự như khó môi nàng khẽ dương nhẹ lên. Trần trường sinh cảm thấy món đồ lễ màu trắng này có chút quen mắt. Mọi người khiếp sợ mở rộng miệng, không biết nên nói cái gì. Hoa giới phu mang theo các giáo sĩ trong tầm dương thành, vội vàng quỳ xuống, đại lễ tham bác run sợ không dám nói Bạch y nữ tử kia làm như không thấy lẳng lặng nhìn Tô Ly Mỉm cười hỏi chỉ là bằng hữu thôi sao Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fx